Các bạn đang nghe buổi độc truyện Trinh Kinh MC Thanh Bình. Ngâm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 56, quyển 2 cuốn tiểu thuyết Thủ đạn quan trường của sự diễn học của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 56, quyển 2. Thành tiên lão gia à. Nếu ở hệ thống bộ năng lượng Nếu ở hệ thống bộ năng lượng ai cầm quyền to khiến mọi người đều e ngại thì ngoài Thái Trăng Dương ra chỉ còn Hải Thanh Sơn. Hải Thanh Sơn không quan tâm nghiệp vụ cụ thể nhưng y mà ra tay thì ở đó nhất định có vấn đề, điều tra không lưu tình, dù Thái Trăng Dương có ra mặt nói giúp, Hải Thanh Sơn cũng không để mặt. Mười phút sau, Hải Thanh Sơn gọi lại cho Cao Đông, nói hạng mục ở Ninh Lăng vẫn không dính vào việc điều tra của tập đoàn Quốc Điện. có thể căn cứ tình hình thực tế mà đẩy mạnh và tiến hành bình thường, cũng tỏ vẻ sẽ thông báo việc này cho Phó bộ trưởng Lưu Nham đang chủ trì công việc ở Tập đoàn Quốc điện. Tin này làm đám người Vô Liên Hương rất vui mừng, Cao Đồng cũng giúp người đến cùng, hắn lập tức gọi cho Lưu Nham đang kiểm tra công việc ở nội Mông Cổ. Lưu Nham cũng đồng ý việc công ty đầu tư thủy điện Trung Quốc nhanh chóng khởi động hạng mục này. Vô Liên Hương cùng Lăng Thế Quân đều thầm than khó giải quyết như vậy. Ngay cả Giang Diệu Dương, trung dự quân thử một chút thấy khó liền rút lui, vậy mà vào tay Cao Đông lại quá đơn giản, vài cuộc điện thoại là xong xuôi. Bưu Liên Hương không thể tưởng tượng được Cao Đông làm như thế nào, nhưng cô biết nếu chỉ dựa vào quan hệ của mình, Thái Tranh Dương thì Cao Đông sẽ không làm được như vậy. Từ sự e ngại của Đồng Minh Đường và Hình Nguyên đối với vị Tránh Thần Trưởng Bộ Năng Lượng kia, Bưu Liên Hương có thể thấy được uy thế của Hải Thanh Sơn. Vậy mà Cao Đông có thể dễ dàng nói chuyện với đối phương như vậy, không hề có cảm giác áp lực nào. Sau đó cũng nói chuyện thoải mái với phó bộ trưởng Bộ năng lượng. Chuyện Bưu Liên Hương vốn nghĩ không có hy vọng không ngờ đã được giải quyết trong bữa này. Xem ra cục trưởng cao và cô Bưu Liên Hương kia có quan hệ rất thân thiết. Hình Nguyên đứng xa xa nhìn Cao Đông, Bưu Liên Hương ngồi trong sảnh uống cà phê và nói chuyện. Ờ Cục trưởng cao chức lâm bí thư huyện ủy một huyện ở Ninh Lăng, Vũ Liên Hương này đã là thường vụ thị ủy, trưởng ban thư ký thị ủy Ninh Lăng, có như là lãnh đạo của cục trưởng cao, nghe nói hai người quan hệ khá tốt, tôi nghe cục trưởng cao nói Vũ Liên Hương đã giúp y không ít. Đặng Bình Đường nghe đến việc mình đến Ninh Lăng khảo sát vài năm trước mà vài thở dài một tiếng, mấy năm biến hóa quá nhanh, cá động bay quá nhanh làm người ta há hốc mồm. Ồ Hình Nguyên suy nghĩ một chút, bữa nãy Lưu Nham gọi cho y nói với y, hạng mục ứng linh lang cần sớm bù chi tài chính, nhân viên tranh thủ đầu năm sau khởi công toàn diện. Đồng Minh Đường cũng nhận được điện của Lưu Nham, quá đó có thể thấy, phó bộ trưởng Lưu Nham có trọng cao đông như thế nào. "Lão Hình, chuyện này làm cho sớm, cục trưởng cao là người trong tình nghiễng, ý nhất định sẽ chú ý đến hạng mục này." Lăng Thiếu Quân cũng đang đứng một bên nhìn Bồ Linh Hương và Cao Đông nói chuyện. Cá Đông đến Ninh Lăng làm việc thì y đang làm phó cục trưởng cục nhân sự thị xã. Sau đó điều xuống làm chủ tịch huyện Vân Lĩnh 4 năm. Lúc ấy y rất hâm mộ thành tích đạt được của Cao Đông ở Hoa Lâm. Sau đó, Cá Đông điều tới làm bí thư quận ủy Tây Giang, càng gây tiếng vang không nhỏ ở Ninh Lăng. Nạn lụt năm 1998, Cao Đông bay lên tận đỉnh, cũng nhờ trận lụt ấy, phó chủ tịch quận Ngụy Hiểu Nam cũng được Cao Đông cực lực tiến cử làm chủ tịch huyện Thường Hoa. Lúc ấy mọi người đều đoán Cao Đông rất có thể thay Kim Vĩnh Kiện làm Phó thị trưởng thành trực. Nghe nói, đối phương ở Hoài Khánh đạt được thành tích rất lớn, công tác thu hút đầu tư luôn xếp nhóm đầu của tỉnh trong 2 năm. Đến nay không ít cán bộ lãnh đạo quận Tây Giang muốn rất thấy vinh dự vì từng công tác cùng Cao Đông. Cao Đông rời khỏi chức thị trưởng Hoài Khánh đến Bộ Năng lượng nhận chức tạo thành không ít dư luận. Nhiều người nói Cao Đông bị đẩy đi, chẳng qua bây giờ làng thì quân thấy không giống. Theo ý thấy năng lực của Cao Đông ở bộ năng lượng là điều một thị trường không thể so sánh Quan hệ mật thiết của Vương Liên Hương và Cao Đông là điều không bí mật gì Lăng Thiêu Quân sớm biết Hoàng Lăng để Vương Liên Hương chạy hạng mục này cũng vì nguyên nhân đó Xem ra đã chọn đúng người đổi Thật không ngờ tiêu phượng mình thoáng cái thành trưởng ban tổ chức cán bộ Cao Đông thở dài nói Chú Xuân Tú đến đại hội đại biểu nhân dân thị xã là tất nhiên Tôi thật ra thấy Hoàng Lăng bỏ qua chú ý lâu như vậy đúng là hiông có Hư, tiêu phượng mình lên trước cũng đâu được như cậu Bố lên hương sau khi làm phó thị trường thường trực mới hiểu Sự phiền phức trong công việc cụ thể ở bên chính quyền Công việc bên ban tổ chức cán bộ là đất nhàn Nhưng công việc bên chính quyền là thử thách độ dài và tinh nhất nại của chị Mà chương trình khảo sát trí tiêu lại thường vào đầu chị khiến chị ngủ không ngon Nay, Bưu tỷ, công việc chuyên bộ cũng không dễ như chị nghĩ đâu, phải nhìn tổng thể áp lực không nhỏ, nếu chỉ muốn làm công ăn lương thì không sao, nhưng nếu làm được việc nào đó ra hồn thì phải tốn nhiều công sức." Cảo Đông lắc đầu nói. Bưu Liên Hương thấy Cảo Đông đã vẻ nhăn nhó liền cười hi. "Cảo Đông, đèn luyện 2 năm chắc sẽ về an nguyên chứ, bộ mặc dù tốt nhưng tôi thấy cậu không muốn phát triển ở bộ." "Chị hiểu tôi, Bưu tỷ." cả đông cười cười một tiếng. Đúng thế, bộ mặc dù tốt nhưng tôi thấy không có cảm giác tự hào khi làm xong việc gì đó, tôi thích cảm nhận thế giới thay đổi hàng ngày trong tay mình, cảm giác này rất tuyệt nhưng ở lại bộ có thể làm được một chút chuyện mà tài tình không thể làm. Bồ Liên Hương nghe xong mà có chút thất thần. Cả đông mặc dù đang đợi khỏi nín lặng, nhưng hắn đã thành công ngưng tụ một nhóm người ở đây, đây chính là một nhóm người có năng lực, kích thích trí tiến thủ của mọi người. Tương Vũ Hầu Nam đến Hoắc Vân Đạt, từ Lỗ Miễn Dương đến Mạc Bình, còn có Tiêu Châu Quý cùng Lạc Dục Thành, những người này bây giờ đều làm tốt được cương vị mới. Ngay cả Tang Lệnh Thuần cũng hay nói, nếu không có một năm cải cách đầy rứt khoát của Cao Đông ở Tây Giang, Tây Giang tuyệt đối không phát triển nhanh như bây giờ. Khu Hà Nam Tây Giang phát triển rất nhanh. Tổng GDP đã bằng nửa Tây Giang mà GDP Tây Giang lần trước bốn bị huyện Hoa Lâm kéo gần lại thì bây giờ đã bỏ sau huyện Hoa Lâm. Cao Đông, cậu chọn Bạch Vinh là rất chính xác, nếu không phải y phụ trách việc giải phóng mặt bằng ở khu Hà Nam thì tôi thấy nơi này sẽ phát triển chậm 1-2 năm. Bưu Liên Hương bỏ cốc nước xuống và nói: Có đôi khi dùng tốt một người sẽ thúc đẩy kinh tế cả khu vực đó. Vậy còn khu khai phán? Cao Đông cũng rất quan tâm sự phát triển của khu khai phát Ninh Lăng. Lưu như ngoại cùng Lô Miên Dương phối hợp rất tốt. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp và vốn đầu tư vào khu khai phát hàng năm đều tạo kỷ lục mới. Tôi đoán chậm nhất là năm sau GDP của khu khai phát sẽ em bắt kịp Tây Giang, nếu không phải khu Hà Nam Tây Giang phát triển quá nhanh thì sang năm khu khai phát sẽ bằng Tây Giang. Nhắc đến sự phát triển của khu khai phát Ninh Lăng, vui lên hương không giận được lộ ra vẻ tự hào. Đây là việc tốt. Tôi sẽ bộ vẫn chú ý đến khu khai phát Ninh Lăng. Do sự xâm xuất thiết bị ngành điện của Ninh Lăng đã thành một bộ khung, nhưng tôi cũng chú ý thấy các công ty vào khu khai phát Ninh Lăng chỉ làm các ngành truyền thống, áp dụng khoa học kỹ thuật chưa nhiều, thiếu năng lực sáng chế sản phẩm mới, sản phẩm theo hướng quân trung hóa, hơn nữa sản nghiệp chỉ có một là tín hiệu rất nguy hiểm. Bây giờ kinh tế quốc gia đang phát triển tốt, nhưng sau thì sao? Về việc đảm bảo sự phát triển liên tục của khu khai phát, chỉ làm phò thị trường thường trực cần phải rất chú ý. Chiếc xe Opel chạy trên con đường đọng tuyết Nên hơi trượt một chút Xem ra xe nổi tiếng của châu Âu Chưa chắc đã có thể làm người ta hài lòng hết Mặc dù đã tới Bắc Kinh mấy tháng Nhưng Cao Đồng vẫn không quá quen đường ở đây Ngoài đường từ trung tâm Hoa Úc Đến bộ năng lượng thì hắn quen ra Các khu vực khác hắn chỉ có thể Chỉ nhớ mang bán vào thôi Cũng may nơi Lưu Nhật Đồng bà Hoan đến đón Đừng đi không quá phức tạp Vì thế Cao Đồng cũng tìm ra Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế châu Á, ngoài hai chữ châu Á ra, còn đông cơ cấu Dũng Hiệt London. Cao Đông mặc dù không có cơ cấu của đơn vị này, nhưng hắn cũng có thể đoán ra đôi chút. Trong này hầu hết đều là nhân viên nghiên cứu của quân nhân. Cao Đông đến một con đường đã vào, từ ngoài sẽ không nhìn thấy căn nhà 5 tầng kia, hơn nữa xung quanh cũng không có công trình kiến trúc đặc biệt nào, ngoài mấy cửa hàng thì anh gần như không thể tìm được thứ gì để lưu mình lại đây. Trang quang cửa bên ngoài đóng chặt, làm Cảo Đông cảm nhận được ở đây không phải ai cũng tùy tiện vào được. Cảo Đông theo lời dặn của Lưu Nhật Đông, lấy đam một tờ giấy dao vào, C se open lẳng lặng chạy vào trong sân. Mặc dù bên ngoài chỉ là căn nhà 5 tầng, nhưng phía sau không hề nhỏ, ngoài một bãi đỗ xe sạch sẽ nhiều cây ra, thì nơi đây còn có một dãy nhà trẻ. "Ồ, Cảo Đông." Cảo Đông vừa đỗ xe mở cửa chuẩn bị gọi cho Lưu Nhật Đông. Thì xe hồng kỳ bên cạnh cũng vừa vạn đổ Trưng hàm Cao Đông ngần ra Lúc này mới nhận ra người đàn ông đó Chính là thiêu thao quân đội Hắn đã gặp hôm hội thảo về chủ đề an toàn năng lượng Trung Quốc Anh tới tìm tôi hay chiêu ca Trưng hàm lúc này cũng không còn vẻ lạnh nhạt như trước Nhưng ý đúng là rất nhạc nhiên Khi Cao Đông có thể vào đây Ồ tôi tôi đón người Cô ấy có thể làm việc ở đây Cao Đông cười nói Anh vào lau chầm cùng đi làm ở đây à? Không, chúng tôi thỉnh thoảng đưa đây trao đổi thôi." Trương Hàm hăm hồ nói. "Anh đón người ở đâu?" "Tôi đang định gọi điện hỏi xem cô ấy đi đâu." Cả đồng do dự điện thoại lên. "Được rồi, không có việc gì thì chúng ta vào ngồi một chút." Chu Cam vận hành nhắc tươi anh muốn trao đổi với anh. Trương Hàm là người thẳng thắn, chỉ cần người y thấy đáng quân để sẽ có thái độ khác ngay. Cả đồng do dự một chút, Dương Thái Lưu Nhật Đồng không gọi cho mình thì hắn đoán cô chưa xong việc, vì thế hắn gật đầu đi theo Chương Hàm vào trong nhà. Anh vào đây bằng cách nào?" Chương Hàm nói. "Tôi có giấy giao vào." Cát Đồng không suy nghĩ nhiều. Chương Hàm không hỏi nữa, ý đoán có lẽ Cát Đồng là quan chức bộ năng lượng nên vì có việc nên nhận được giấy giao vào. Hai người trực tiếp đi lên tầng 3. Đường sắt Điện Biên Miễn nối từ Điện Nam tới Myanmar theo giá trị kinh tế hiện nay sẽ không lớn. nhất là đường sắt chạy qua khu vực địa chất phức tạp, tốn kém dầu, hơn nữa tài chính quốc gia hiện nay cũng không thể dồn quá nhiều để làm con đường này. Một người đàn ông nho nhã ngồi trên ghế liên tục lắc đầu nói: "Sai rồi, lúc trước khi chống Nhật, gian khổ như vậy mà chính quyền quốc dân đảng cũng đã tính tới làm đường sắt điên biển, mục đích chính là muốn mở con đường từ phía Tây Nam nước ta ra biển, con đường thông qua Myanmar sẽ đảm bảo cho việc vận chuyển vật tư trong độ điện nước ta." Mà bây giờ nguồn năng lượng của chúng ta bị Mỹ lợi dụng chu sở quân sự ở Singapore hạn chế, một khi quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ có biến đổi sẽ khiến con đường năng lượng của nước ta gặp nguy hiểm rất nhiều. Lên tiếng chính là Trầm Đông Chiêu. Nhưng bây giờ kinh tế nước ta có nhiều việc cần dùng đến tiền, mà tôi cho rằng tình hình cũng không quá xấu như anh nói. Hiện nay quốc gia không phải đang đẩy mạnh làm đường ống dẫn dầu thi trùng hóa sao? Nga cũng đang cân nhắc đưa dầu khí từ Siberia của bọn họ đến nước ta, việc vận chuyển bằng đường sắt cũng đang được cân nhắc. Nếu như đường ống dẫn khí từ Kazakhstan cùng Turkmenistan đến tận cương đất ta làm xong, tôi nghĩ việc nhập khẩu dầu thô của nước ta từ Trung Đông sẽ được giảm bớt. Người đàn ông kia lên tiếng: Khi đốt của Trung Á cùng Siberia cũng không thể thỏa mãn nhu cầu dầu thô tăng lên khi kinh tế Trung Quốc phát triển. Ở đêm nay tôi cảm thấy nhiều người cũng không cảm thấy khi kinh tế nước ta không ngừng tăng lên, thu nhập người dân tăng lên, thời đại dùng ô tô sẽ nhiều hẳn lên. Vấn đề vận chuyển hàng năm cũng đã tiêu tốn rất nhiều xăng dầu, nếu chúng ta bây giờ không sớm có kế hoạch, thì tiếng lúc đó sẽ càng thêm bị động. Cả đồng rất thích không khí các cuộc trao đổi như thế này, nhất là khi Trầm Đồng Chiêu thấy hắn liên cười cười cổ vũ, cho nên hắn cũng không khách khí. Dù là Trung Á cùng Nga chuyên dầu khí đến Trung Quốc thì cũng sẽ như thế nào chứ. Tôi dám khẳng định dầu khí từ Trung Á cùng Nga chỉ có thể là sự bổ sung, dầu mỏ từ Trung Đông trong một thời gian dài sau đây sẽ là nguồn nhập khẩu chủ yếu của nước ta." Tào Đông lạnh nhạt nói. "Singapore cũng không quá tốt, đừng tưởng bọn họ thân mật với chúng ta nhưng thực tế sớm nói cho chúng ta biết bọn họ chú trọng về lợi ích, kinh doanh chúng ta không nói, đông tây còn kéo nước Mỹ đến để áp chế chúng ta cũng là cách tính kế càng của bọn họ." Ừm um, Tu tin mấy nước xung quanh chúng ta về sau cũng sẽ dùng chung này như Thái Lan, Ấn Độ. Cờ Đồng tham gia làm ánh mắt mọi người nhìn y, Trần Đông Chiêu thực ra lại cười cười. Mấy người khác thấy Cờ Đồng đi cùng Trương Hàm vào đây, Trần Đông Chiêu lại có vẻ mặt như vậy, nên nghĩ đó là bạn của Trần Đông Chiêu, đến im lặng nghe Cờ Đồng nói tiếp. An toàn năng lượng của Trung Quốc chúng ta cần phải có nhiều con đường, ví dụ như có thể thay đổi kết cấu nguồn năng lượng Nhưng trong một thời gian khá dài, việc dựa vào dầu mỏ là không thể thay đổi. Như vậy vì đảm bảo an toàn năng lượng, chúng ta chỉ có thể đi bằng mấy chân. Xây dựng con đường năng lượng Trung Á Tân Cương không chỉ làm vận chuyển khí đốt, xây dựng đường sắt từ Trung Á đến Tân Cương cũng là bước đi nhất định phải làm. Nó chẳng những tăng cường ảnh hưởng về kinh tế, chính trị của nước ta với khu vực Trung Á, bảo vệ lợi ích nước ta tại khu vực Trung Á, hơn nữa càng quan trọng là khi Tân Cương quan hệ với khu vực Trung Á sẽ khiến khu vực Tây Á của nước ta được ổn định. Nghe ý của anh thì dường như còn có chiếc chân khác, còn chân nào?" Một người đàn ông trẻ tuổi nhìn thẳng vào các đông mà hỏi. "Đó là con đường điên Miễn và con đường nối tới Pakistan." Các đông thành nhiên nói. "Đường nối tới Pakistan?" Tất cả mọi người đang ngồi đều ngạc nhiên. "Đúng thế, từ Kashmir chạy về phía tên nam đến Tân Cảng Gwadar ở vịnh Pasic Pakistan." Cao đông cười nói: "Đó chính là chân khác đảm bảo nguồn năng lượng và lợi ích kinh tế được ta." Cao đông nói làm mọi người đều chấn động, Trung Quốc vừa mới đồng ý giúp Pakistan xây dựng cảng Gwadar, người này không ngờ có thể thấy được vị trí chiến lược của cảng Gwadar, thậm chí có thể liên tưởng đến việc từ cảng Gwadar chạy đến khu vực Kashmir đến tận cương. Từ Gwadar đến Kashmir, từ Sittwe, Myanmar đến Côn Minh. Nếu như có thể thành lập được hai con đường vận chuyển năng lượng này thì an toàn năng lượng của Trung Quốc chúng ta sẽ được giảm nhẹ không ít, hơn nữa hiệu quả nó mang tới không chỉ là an toàn năng lượng." Các đồng nói tiếp. "Khu vực phía Tây Trung Quốc phát triển chậm chạp, mặc dù trung ương đã có chính sách phát triển phía Tây nhưng muốn áp dụng vào thực tế thì cần đầu tư rất nhiều, thậm chí còn phải có đầu tư mang tính chiến lược." Các đồng nói là mọi người đều gật đầu đồng ý. "Từ Kashmir đến Cảng Gwadar, Quân binh đến sít quý, hai con đường chiến lược này nếu xây dựng xong chẳng những có thể củng cố quan hệ đồng minh chiến lược giữa Trung Quốc với Pakistan cùng Myanmar, còn khiến cho hai quốc gia này liên hệ mật thiết với kinh tế nước ta, đảm bảo ý đồ chiến lược của nước ta áp dụng được ở hai nước này, áp chế Ấn Độ giờ trò. Trầm tông chiêu không ngờ, có đồng đến đây mà vẫn có thể nó no ràng quan điểm của mình một cách sắc bén đến như vậy, không chỉ đưa ra quan điểm về vấn đề an toàn năng lượng Còn nói đến việc phát triển phía Tây cùng với chiến lược an toàn quyết định. Ha ha, Cao Đông, xem ra quan điểm của cậu đã làm chúng tôi chú ý rồi đó. Trầm Tống chiều cười cười giới thiệu. Tôi giới thiệu một chút, Cao Đông, bạn của tôi, cậu ta đang làm việc ở cục quy hoạch và phát triển bộ năng lượng. Mấy vị này cũng là bạn của tôi, bọn nó đều là người của viện, mọi người gọi cậu ta là Cao Đông là được. Cao Đông nhìn qua là biết Những vị này có người là nhân viên nghiên cứu trên trách, có người là khách đến đây trao đổi, mặc dù Cao Đông còn trẻ nhất nhưng những người này chỉ có chút kinh ngạc mà thôi. Cao Đông, sắp tới chúng tôi sẽ làm một đề tài nghiên cứu tổng hợp, đó chính là Trung Quốc làm như thế nào đảm bảo lợi ích chiến lược, trong đó cũng gồm cả nguồn năng lượng. Bởi vì an toàn năng lượng theo tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc không ngừng tăng lên, nó cũng thành một bộ phận rất quan trọng cho chiến lược an toàn của nước ta. Bị tế chúng tôi cũng muốn nghe ý kiến của các nhân viên liên quan. Tôi đang định vài hôm nữa tới gặp nói chuyện với cậu, hôm nay cậu tới buổi lúc để mọi người trao đổi." Trầm Đông chiều cười cười nhìn Cao Đông. "Tôi rất hứng thú với quan điểm lần trước cậu đã nói, quân đội Trung Quốc nên chủ động đi nước ngoài để đảm bảo lợi ích quốc gia. Nhưng quân đội từ khi lập nước đến nay vẫn có xu thế là phòng ngự chiến lược. Câu này của cậu hình như có nghĩa chiến lược quân sự của nước ta cần thay đổi một chút." Phòng ngự chiến lược cũng không công nghĩa chỉ quanh quẩn trong nước không tiến ra. Trung Quốc là nước lớn, có chân trong năm nước của Hội đồng Bảo an, bây giờ nước ta quan hệ nhiều với quốc tế, vấn đề LX càng lúc càng rõ ràng, vấn đề Đài Loan, vấn đề biển đều liên quan đến chiến lược an toàn của nước ta. Cả đồng không hề mất bình tĩnh khi có nhiều người lạ mặt, dù sao Delta này cũng không quan niệm mấy tuổi công việc của hắn, hắn có thể thoải mái lên tiếng. Quân đội không đến ôm tâm lý bảo thủ như 10 20 năm về trước. mà phải thấy theo kinh tế Trung Quốc phát triển. Sức ảnh hưởng chính trị không ngừng tăng lên, các mặt lợi ích không ngừng thay đổi, quân đội cũng cần thay đổi theo để thích ứng với thế giới. Để tài này của cậu rất rộng, có thể nói cụ thể một chút không?" Một người đàn ông lạnh nhạt nói. "Được, tôi sẽ nói vài câu." Cao Đồng nói tiếp. "Chiến tranh Afghanistan diễn ra Chính quyền Taliban bị tiêu diệt nó sẽ khiến vấn đề xung đột tôn giáo, bộ tộc ở khu vực Trung Á càng thêm phức tạp. Chúng yếu khủng bố sẽ càng khó, có thể không chế. Khu vực phía Tây nước ta có nhiều dân tộc, vốn không ổn định. Vì giữ ổn định khu vực phía Tây, quốc gia không chỉ phát triển kinh tế, đoàn kết dân tộc, đồng thời cũng phải để quân đội đi đánh nước ngoài, lợi dụng cơ cấu tổ chức hợp tác Thượng Hải mà tăng cường hợp tác quân sự với các nước trong khu vực Trung Á, đã cái chủ nghĩa khủng bố Lại ví dụ như các công ty năng lượng của Trung Quốc đang tích cực hợp tác ở Iran, Myanmar, Congo, Angola. Các địa phương đó về sau cũng đã có con đường quan trọng cung cấp năng lượng cho Trung Quốc. Quân đội làm thế nào đảm bảo vận chuyển năng lượng không có sự cố? Như vậy chúng ta phải tăng cường lực lượng quân đội, nhất là hải quân phải tiến ra ngoài, đến Nam Hải, đến Đông Đảo Dương. Ngày nãy tôi cũng đã nói đến Wada, Xin Quỳ. Đây đều là các điểm đến lý tưởng đầu tiên của được ta. Tại sao Hải quân Mỹ lại có thể thành lập trụ sở ở khắp nơi trên thế giới? Hải quân nước ta chẳng lẽ ngay cả đi một vòng cung sợ đầu sợ đuôi sao? Anh không dám nghĩ, không dám đi, không dám trải qua mưa gió thì sao có thể trưởng thành được? Mấy người kia nhìn nhau và thấy lời của Cao Đông nói mặc dù chưa chắc hoàn toàn phù hợp với thực tế, nhưng cũng có điểm độc đáo, nhất là đưa ra vấn đề hải quân cần phải đi ra ngoài để đảm bảo lợi ích quốc gia, đảm bảo an toàn năng lượng cùng phù hợp với ý tưởng phong ngự từ xa của hải quân. Cảo Đông Đông nhận biết những người trước mặt mình đều là tinh anh, bọn họ hiểu về thế giới hơn hắn nhiều, nhưng bọn họ không có kiến thức bề sâu như hắn, có đôi khi chỉ cần mở một phiến lá là cao khu vực động đái lên. Nếu như có thể dựa vào cơ hội này ảnh hưởng đến chiến lược quốc gia, Cảo Đông đồng ý nói chuyện tám chín tiếng không nghỉ ngơi. Cảo Đông không dám hy vọng xa vời có một ngày mình ảnh hưởng được đến vận mệnh quốc gia, nhưng ít nhất hắn bốn cố gắng hết mức có thể cho sự phát triển của quốc gia. Giống như hắn vừa nói vậy, anh làm không làm thì sao có thể hy vọng làm tốt. Lưu Nhược Đồng rất kinh ngạc đứng ngoài cửa nghe Cao Đông lên tiếng ở trong phòng. Cửa khép hờ nhưng giọng của Cao Đông thì cô có thể nhận ra, mấy người bên trong cô không quá quen, nhưng Trầm Đông Chiêu cô nhận ra được. Trầm gia cũng là gia tộc cách mạng như Lưu gia. Cao Đông sao lại quen những người này, điều này làm Lưu Nhược Đồng rất tò mò. Trầm Đông Chiêu là người có lai lịch và tính cách thẳng thắn. Y Đô Đàng nhiều phát biểu khá quan trọng trong quân đội, hơn nữa Trầm Giang cũng có sức ảnh hưởng đặc biệt trong quân đội, khiến khiến Trầm Đông Chiêu thành người được xác định là tương lai của quân nhân Trung Quốc. Nhưng người này luôn cho rằng quân đội Trung Quốc bây giờ rất bảo thủ, y khó có thể dung nhập vào đó, từ quan điểm và tư tưởng đều là người đi trước. Vì thế y bung ta tương lai tốt đẹp trong quân đội, mà chuyển sang làm ở trung tâm nghiên cứu chiến lược Bộ Quốc phòng. Chính Trầm Đông Chiêu đã nói y hy vọng có thể có một không gian rộng mở để thăm dò phương hướng phát triển của quân độ Trung Quốc. Mặc dù lời này hơi quá, nhưng không thể phủ nhận phong cách của Trầm Đông Chiêu làm lãnh đạo cao cấp của quân độ Trung Quốc coi trọng. Cho rằng cũng cần một số người như Trầm Đông Chiêu để thăm dò con đường phát triển của quân độ Trung Quốc. Đồng thời, trong quân đội cũng có một nhóm quân nhân trẻ tuổi vây quanh Trầm Đông Chiêu, ủng hộ quan điểm của y. Điều này làm cho địa vị Trầm Đông Chiêu càng thêm đặc biệt. Cao Đông đương nhiên không biết Lưu Nhật Đồng đang đứng ngoài nghe mình nói. Hắn cũng không biết Trầm Đông Chiêu là người như thế nào, chẳng qua hắn cảm thấy Trầm Đông Chiêu là người cầm đầu ở đây. Nói đúng, một bài học của người ngoài ngành có thể làm cho quân nhân chúng ta tỉnh mộng. Tôi đúng là hy vọng lãnh đạo cao cấp trong quân đội nghe một chút những lời cậu nói. Trầm Đông Chiêu cười ha hả, đứng lên vỗ vai Cao Đông. "Về ra đề tài nghiên cứu này của chúng tôi cần phải làm phiền cậu không ít, cũng chào đón cậu thường xuyên đến đây trao đổi." Đương nhiên nếu như cậu tự góc độ ngành sản xuất một đưa ra mấy vấn đề này thành một bài viết để cấp trên xem cái nhìn của người ngoài ngành quân đội, tôi nghĩ hiệu quả càng tốt hơn nữa, ít nhất tốt hơn so với chúng tôi ngồi đây lên tiếng nhậu. Trầm Đông Chiêu nhìn quanh rồi nói tiếp. Mọi người nói có đúng không? Mọi người đều nở nụ cười, cả đồng cũng cười. Trầm Đông Chiêu này xem ra khá thú vị, phải nói không giống một quân nhân chân chính, quân nhân chân chính không nên có thái độ và tâm trạng này. Ồ đúng Cậu không phải đến đón người sao Cậu đón ai vậy Trưng hàm như đột nhiên nghĩ ra gì đó nên hỏi Ồ Cao Đông Cậu đến đây đón người sao Trầm Đông Chiêu cũng có chút kinh ngạc Người ở đây đều có lai lịch Y bôn nghĩ Trưng hàm mời Cao Đông tới Là vợ tôi Cô ấy làm việc ở đây Tôi nghĩ chắc là xong việc rồi Cao Đông cười cười rút điện thoại ra Vợ cậu là ai Trầm Đông Chiêu to mò hỏi Lưu Nhật Đồng. Cát Đồng do dự một chút rồi nói, hắn không biết có thích hợp không. Đa Si Lý chậm đồng chiêu cười. "Ồ, cậu chính là vị tiểu quan Liêu mà bọn họ nói sao?" Đến khi rời khỏi khu vực đó, Cát Đồng vẫn có chút buồn bực, vì mình nói hay như vậy mà lại là kẻ quan liêu trông bắt bọn họ sao? Xem ra đám người này rất tự cao, có lẽ là nhờ phụ huynh nên bọn họ thấy mình cao hơn người khác, chẳng qua điều này không nghĩa là Bản nội thực sự không có sở trường gì, ít nhất Trầm Đông Chiêu thể hiện năng lực, nó đó y thấy phương hướng phát triển của quân đội. Thấy cả đồng có vẻ buồn bực ngồi im lặng không nói, Lưu Nhược Đồng không nhịn được cười. "Có phải là cảm thấy Trầm Đông Chiêu nói không hay? Miệng Trầm Đông Chiêu vốn là như vậy, sắc như dao, bọn thời đại học của y đều nói như vậy." "Không phải, chỉ là anh cảm thấy những người này cho rằng mình hơn người khác, giống như người khác là quê mùa vậy." chỉ có bọn họ mới là tinh anh của Trung Quốc chắc. Cát Đông thản nhiên nói, Lưu Nhật Đồng có thể nhận ra vẻ châm biếm trong giọng Cao Đông, cong gần ra một chút. Bọn họ có lẽ thỉnh thoảng kiêu căng một chút nhưng cũng không phải với bất cứ ai, ít nhất anh đã dùng biểu hiện chứng minh được mình. Anh cần chứng minh bản thân với bọn họ sao? Cát Đông nhìn về trước, linh hoạt chuyển hướng đổi hỏi lại một câu. Con người không thể không có sự tự tin. Nếu như là dựa vào ông cha mà thê hơn người thì đó là chuyện nực cười trên đời này Lưu Nhật Đồng thở ra một tiếng Xem ra Cao Đồng không thích đám người kia Mặc dù Cao Đồng được bọn họ tôn trọng Nhưng Cao Đồng lại không tôn trọng bọn họ Anh thật sự là một kẻ quan Lưu Chỉ một lòng muốn bỏ lên như bọn họ nói không? Cao Đồng đột nhiên hỏi Không, ngay từ đầu em bờ tứ tỉ biết anh không phải như vậy Nếu là loại người đó thì dù y có dấu tốt đến đâu đều không thể thay đổi mục đích thực của mình. Em tin vào ánh mắt và cảm giác của mình." Lưu Nhật Đồng lắc đầu nói. "Có lẽ nhà của em có một vài người thế như vậy, nhưng Lưu Thác cùng Lưu Nham đều rất khen anh, thậm chí cho rằng anh có thể mang tới vinh quang cho Lưu gia." Cả đồng cười cười không nói. Hắn biết tiếp tục nói chuyện này cũng không có bao tác dụng. Cuộc hôn nhân của hắn và Lưu Nhật Đồng lúc trước chỉ là ngụy trang. nhưng bây giờ nó càng lúc càng trở nên thật, thậm chí ngay cả Cao Đông cũng cảm thấy cuộc hôn nhân này làm mình có một tia bình yên. Cao Đông cũng có thể cảm nhận được, Lưu Nhật Đông cũng nghĩ giống mình, cả hai đã bắt đầu có cảm giác mong chờ. "Bài này do chú viết à?" Thạch Tranh Dương chỉ, chỉ tờ nhật báo kinh tế trước mặt đối hỏi Cao Đông. "Vâng." Cao Đông gật đầu. "Biết đã tốt." Kết hợp công việc của Bộ Năng lượng chúng ta cùng chính sách phát triển phía Tây của Trung ương. Trùng Diệm Kim, Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Quốc vụ viện, đang gọi điện tới hỏi anh về chú đó. Thái Tranh Dương dựa lưng vào ghế rồi nói tiếp. "Cảo Đông, chú đã đến bộ bao tháng rồi, cảm thấy thế nào?" Cảo Đông có chút buồn bực, sao Thái Tranh Dương đột nhiên hỏi việc này. "Rất tốt, ở trên bộ em được tiếp xúc nhiều thứ mà tình không thể tiếp xúc, rất nhiều vấn đề thấy toàn diện hơn." Nói thật, cô Đô Kỳ em thấy ở đây có thể làm được một vài thứ mà bên dưới không thể làm, rất thỏa mãn. Nhưng cô Đô Kỳ em lại thấy việc mình làm không thể dùng từ ngữ với hình ảnh cụ thể mà diễn tả. Nếu là người khác chắc cũng cảm thấy như em. Cả Đống suy nghĩ một chút và nói: "Cảm giác này rất mâu thuẫn nhưng em thấy cũng khá phong phú, không giống lúc trước em lo lên bộ không thể làm được gì." Cảo Đống: "Chú phải học cách nhìn vấn đề theo hướng vĩ mô." không nên suy nghĩ vào một hai chuyện cụ thể, biết không?" Thạch Tranh Dương cười ha hả nói. "Bài này của chú có tính đại cục cao, anh đã đọc kỹ thì thấy vừa ở mức cao, vừa cụ thể. Chánh văn phòng Kim cũng khen không dứt, con bài viết mê hoặc năng lượng mới của chú lúc trước, anh thấy làm người ta hiểu ra rất nhiều. Chú có biết là phó thủ tướng Lục đang hứng thú với bài viết này không?" Em vẫn suy nghĩ ở bộ vừa muốn làm việc vừa muốn thể hiện quan điểm của mình. Phát triển phía Tây có ý nghĩa rất lớn, nhưng em vẫn thấy trung ương mặc dù đưa ra tư tưởng này nhưng không đưa ra biện pháp thực tế. Ngoài đường sắt thanh tảng ra thì các tỉnh gần như đều đợi trung ương. Em đang suy nghĩ có phải bộ năng lượng chúng ta nên đi trước một bước không. Cả đồng nói làm Thà Tranh Dương gật đầu cổ vũ hắn nói tiếp. Khu vực phía Tây nhiều tài nguyên thiên nhiên nhưng phương tiện trụ cột là khẩu. Bộ năng lượng cần làm như thế nào để đi trước một bước? Đầu tiên là phải đẩy mạnh khai thác thủy điện. Trên thực tế điểm này chúng ta cũng có nhiều quy hoạch nhưng vẫn không áp dụng trên quy mô lớn. Em cảm thấy có thể đẩy mạnh bước độ hơn nữa. Thứ hai, tăng cường xây dựng phương tiện trụ cột đối với nguồn năng lượng, điểm này là rất quan trọng. Khu vực phía Tây có nguồn năng lượng phong phú, nếu không có hệ thống truyền tải điện tốt đưa đi thì dù chúng ta đầu tư lớn như thế nào và khu vực phía Tây cũng không mang lại hiệu quả thực sự. Điểm này em cảm thấy chúng ta trước đó đã bỏ qua, bây giờ phải lập tức bổ đáp lại. Thành chính Dương khá hài lòng. Trong đã 3 tháng vừa rồi, Cao Đông đã chính thức quyết tâm suy nghĩ thực trạng phát triển của ngành năng lượng và đã làm khá xuất sắc. Cao Đông nhận ra Thái Tranh Dương có vẻ gì đó muốn dặn mình, vẻ mặt Thái Tranh Dương hơi lạ làm hắn rất khó hiểu. Cao Đông, quan điểm của chú rất tốt. Nếu có thể thì anh đề nghị chú dành thêm sức chỉnh sửa lại một chút. Việt Nam một đề tài về sự phát triển nguồn năng lượng mới và an toàn năng lượng quốc gia. Anh khi báo cáo công việc với phó thủ tướng lục sẽ trích dẫn quan điểm của chú. Cao Đông nghe vậy không khỏi vui mừng. Thái Trăng Dương đích chính là cảm thấy ý chức dẫn quan điểm của Cao Đông chính là được lợi về mình, nhưng đối với Cao Đông mà nói, nếu có thể biến ý đồ của mình thành ý tưởng của quốc gia thì đó mới làm quan trọng nhất. Về phần quan điểm đó chính là do hắn kết hợp với tri thức sau này cùng bài kiến thức hắn có được khi đến bộ năng lượng làm, nếu có thể giúp Thái Trăng Dương một chút, Cao Đông càng vui vẻ. Tốt quá, lúc nào anh cần, nếu như cần chi tiết hơn thì em sẽ tìm thêm tài liệu. Cao Đông gật đầu nói. Trước tháng 3, anh muốn báo cáo với phó thủ tướng lục trước khi hội nghị đại hội đại biểu nhân dân, sau đó sẽ đưa ra thảo luận trong hội nghị, nhanh chóng đưa đang quan điểm vào thực tế. Thả Tranh Dương thở phào nhẹ nhõm, giống như cởi bỏ được khúc mắc trong lòng. Sang năm là năm cuối cùng của khóa này, anh hy vọng có thể chứng thực một bài quan điểm của chúng ta khi anh còn làm bộ trưởng bộ năng lượng. Cao Đông khẽ gật đầu. "Cao Đông, sang năm chú có ý định gì không?" Thái Tranh Dương đột nhiên nói: "Chú tiếp tục làm bộ bộ hay đổ nơi khác? Thái ca, anh muốn xuống tỉnh à?" Cao Đông hỏi lại một câu, sang năm sẽ tiến hành điều chỉnh lại bộ máy cán bộ, một nhóm cán bộ trẻ trung sẽ được điều lên vị trí quan trọng hơn, như đám người đinh pháp, Thái Tranh Dương sẽ đón một thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp chính trị của mình. Nếu như không có bất ngờ xảy ra thì anh sẽ xuống tỉnh. trước mặt Cao Đông, Thái Tranh Dương cũng không giấu, thực ra việc này cũng không phải bí mật gì, Thái Tranh Dương đã qua tuổi 50, có cơ hội xuống địa phương làm một khóa cũng là hy vọng của y, nếu như thuận lợi có lẽ còn tiến thêm bước nữa. "Chú thì sao, chú định như thế nào?" "Em chưa biết, bây giờ vẫn chưa nghĩ kỹ ạ." Cao Đông nói. "Nếu không muốn về tỉnh An Nguyên thì có thể đi theo anh." Đương nhiên nếu chu thấy ở bộ phát huy được hơn thì có thể tiếp tục ở lại bộ đen luyện 2 năm, mấy việc giao chú. Thái Tranh Dương suy nghĩ một chút rồi nói. Mọi người có ai phản phũng Thái Tranh Dương, cả đồng vẫn suy nghĩ, cô nói chuyện vừa rồi. Theo lời của Thái Tranh Dương thì y sẽ xuống tỉnh, nhưng không phải ăn nguyên, còn cụ thể đi đâu lại chưa đó. Có lẽ bản thân Thái Tranh Dương cũng không rõ. Cả đồng cũng không dự định tiếp tục làm ở bộ. Mặc dù công việc cầu bộ năng lượng rất thập dần đối với hắn, nhưng nó có điều kiện khi anh có đủ không gian thiết triển bởi sự tin tưởng của lãnh đạo. Thái Trình Dương tin hắn nhưng không có nghĩa là lãnh đạo bộ khác cũng có trọng hắn. Ít nhất, phó bộ trưởng Dương Thần có vẻ khó chịu với hắn. Trừ Hồng Sinh đi lại gần với Dương Thần, điều này cả đồng biết nhưng hắn không muốn quá chú ý đến việc này. Hắn chỉ là khách qua đường ở bộ năng lượng, nên cần gì phải ngăn đường đi của người khác. Bây giờ ý tưởng của hắn và Thái Trinh Dương là khá nhất trí với nhau, đó chính là lợi dụng thời gian đợ bộ mà cố gắng làm hết những gì có thể, dù chỉ tạo thành bộ khung cũng được, người đi sau chỉ cần đi theo bộ khung có sẵn là đủ. Cách phong làm việc của từng lãnh đạo là khác nhau, cách nhìn nhận sự việc cũng khác nhau, người lãnh đạo này coi trọng an toàn năng lượng, không trùng lãnh đạo khoa sau lại chú trọng vào khoa học kỹ thuật, khi đó nguồn năng lượng mới lại có tương lai, nó tóm lại anh không thể đoán trước Bây giờ ở bộ năng lượng, hắn có tháng chăng giường giúp đỡ, có thể nắm giữ đủ tài nguyên và tiếp xúc người ở nhiều nơi, cũng có thể tăng danh kiến thức của mình, còn có thể nói ra quan điểm của mình với cấp trên. Đây là điều cao đông hài lòng nhất, về phần sau này phải theo cục diện thái độ mà nhìn nhận. Lục Kim Bang bỏ kính mặt xuống, day day trán rồi lẳng lẽ suy nghĩ. Phải nói hai bài viết này của bộ năng lượng rất có giá trị, tầm nhìn xa, quy hoạch chi tiết cụ thể, có tính thực tiễn cao. Thái Trưng Dương nói quan điểm này không phải do ý làm ra, mà chịu yếu do cậu thanh niên phát biểu trong hội nghị lần trước. Cao Đồng, cục trưởng cục quy hoạch và phát triển bộ năng lượng, muốn là thị trường điều tự cấp thủy giá ở tỉnh An Nguyên lên, vậy mà cậu ta có tầm nhìn xa như vậy. Vấn đề an toàn năng lượng vẫn là điều mà Lục Kiến Bàng suy nghĩ. Số lượng dầu thô nhập khẩu năm 2001 của Trung Quốc tuy giảm so với năm 2000, nhưng căn cứ xu thế phát triển kinh tế trong nước thì Năm nay nhập khẩu xén đặt đỉnh cao mới, đây là điều trung ương rất chú trọng. Bộ chính trị đã dành một hội nghị chỉ nói về việc này. Lãnh đạo chủ yếu cũng ý thức được vấn đề an toàn năng lượng có thể ảnh hưởng lớn đối với phát triển kinh tế quốc dân, vô ổn định xã hội. Có thể nói phải có nhiều con đường năng lượng mới đảm bảo được sự ổn định cho phát triển kinh tế quốc gia. Bản báo cáo này biết rất phù hợp thực tế. Trung Quốc làm như thế nào tăng nhiều nguồn nhập khẩu dầu thô? Đồng thời cũng đánh giá trong một thời gian dài không thể thay đổi việc nhập chính từ Trung Đông và châu Phi, cung bị nguy cơ vận chuyển năng lượng trên biển. Trung ương cũng ý thức được điều này nên mới quyết định viện trợ xây dựng cảng Gwadar Pakistan. Tháng 3 tới Lục Kiến Bang sẽ đại biểu chính phủ Trung Quốc đến Pakistan tham gia nghi lễ khởi công xây dựng cảng. Cao Cả đông này không ngờ lại có thể nhìn ra được vấn đề. Gần đây, Viện nghiên cứu chiến lược châu Á cùng Trung tâm nghiên cứu chính sách quốc vụ biển cũng lục tục đưa ra vài bài viết về chiến lược an toàn năng lượng, cũng đều nhất trí về quan điểm với bản báo cáo này của Cao đông, nhất là viện nghiên cứu chiến lược châu Á là thông qua quân đội truyền tới mà trung tâm nghiên cứu chính sách quốc phủ viện lại kết hợp với nhu cầu phát triển khu vực phía Tây. Tổng bí thư tháng trước vừa mới đến viếng thăm Myanmar cũng đã nói Trung Quốc sẽ cung cấp viện trợ và cho Myanmar vay, bên Myanmar cũng hy vọng Trung Quốc sẽ giúp đỡ bọn họ trong việc xây dựng cơ sở vật chất Khi Tổng bí thư sang Myanmar, Trung Quốc và Myanmar đã có nhiều cuộc trao đổi. Vị ban kế hoạch phát triển, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông, Bộ Năng lượng, một loạt ban ngành cũng tiến hành trao đổi và đạt được nhiều thỏa thuận. Một là hạng mục xây dựng đường sắt điền miễn do bên Trung Quốc cung cấp khoản cho vai. Bên Trung Quốc cũng phụ trách cài tạo cảng, xít quy, Myanmar, cũng đã thỏa thuận sẽ phá nhân viên hai bên tới Bắc Kinh bàn việc xây dựng đường ống dẫn dầu từ xít quy tới quân mình. Vì Myanmar cũng có phản ứng rất tích cực, nhất là bọn họ cực ủng hộ việc xây dựng đường sắt và quốc lộ biên biển, cũng yêu cầu Trung Quốc có thể nhanh chóng phái nhân viên đến ký kết thỏa thuận, nhanh chóng đưa vào xây dựng. Tổng bí thư Bảy đã thông báo kết quả cuộc tiến thăm với bộ chính trị, sau đó tổng bí thư, thủ tướng và lục quân bảng đã ngồi lại bàn về việc hợp tác với Myanmar. Mọi người đều cho rằng bây giờ là thời cơ tốt nhất để tăng cường hợp tác với Myanmar, phải nhanh chóng ký kết Bộ năng lượng đưa tới bản quy hoạch phát triển nguồn năng lượng mới làm lục kiến bang thấy rất hứng thú. Năng lượng mặt trời và năng lượng gió có thể phát triển mạnh trong tương lai, cùng với tầm quan trọng khi cải tạo, hoàn thiện hệ thống truyền tải điện. Bản báo cáo này có thể nói là rất khả chu đáo, hơn nữa còn đưa ra một loạt số liệu xác thực, tính khả thi rất cao. Lục kiến bang dự định đưa bản quy hoạch phát triển nguồn năng lượng mới này ra thảo luận trong hội nghị thường trực quốc vụ viện và chính thức đưa vào kế hoạch của chính phủ về việc ủng hộ các công ty phát triển nghiên cứu nguồn năng lượng mới trong năm mới. Thà Trăng Dương mấy lần khen cao đông trước mặt Lục Kiên Bàng, bây giờ theo Lục Kiên Bàng thấy thì xem ra cao đông này cũng có ý chí và tầm nhìn. Chỉ là còn trẻ mà đã có trình độ như vậy, đúng là điều làm Lục Kiên Bàng phải than thở. Cao đông lúc này đang rất thoải mái chuẩn bị đón Tết. So sánh với khi làm lãnh đạo ở thị xã lúc đón Tết, giờ Tết ở bộ tự do thoải mái hơn rất nhiều, nhất là khi con bài ngày là Tết, không khí trong bộ luôn vui vẻ. 5 giờ chiều, mọi người trong bộ liền bắt đầu biến mất, nhưng vẫn còn có nhân viên trực ban, thường trực đều là nhân viên các phòng ban mà thôi. Bọn nó đây là ở lại để đợi các công ty bên dưới đưa quà lên. Các đồng không nhớ mình nhận được bao cuộc điện thoại, nhiều người vốn là không can biết, ngay cả nói chuyện hay điện thoại cũng chưa từng gọi cho nhau, nhưng người ta rất nhiệt tình gọi tới, báo tên sau đó khiếm tốn nói chuyện vài câu, cuối cùng đi vào chính đề đó là muốn chuẩn bị chút quà cho cán bộ trong cục. Mông Hán đồng ý. Đương nhiên chỉ có thể đồng ý, Cát Đông không đến mức hà khắc đến độ chuyện này cũng không đồng ý. Hắn buộc bên yêu cầu người của phòng tổng hợp chủ động liên lạc, sau đó bảo phòng tổng hợp phái cán bộ đến các nơi nhận quà. Đương nhiên có không ít người muốn tìm tới nhà. Vì thế, Cát Đông phải cẩn thận, có một số người cố ý quên hoặc nói thẳng, hoặc cứ cố ép hắn nhận. Tóm lại có đủ các kiểu quái làm cái chuyện này, Cát Đông được thừa cảm giác làm lãnh đạo cao, mặc dù hắn không thiếu tiền. Nhưng có đôi khi anh muốn không nhận cũng không được. Mười một cơn tuyết rơi xuống cũng đại biểu cho mùa xuân đến gần một ngày. Mùa đông Bắc Kinh rất lạnh, nhưng nó cũng đẹp hơn, nhất là đứng ở đây, tuyết trắng làm anh thấy bình thản nhỏ bé. Một năm mới đã tới, có đông cười khồ một tiếng, mình đã thêm một tuổi. Tiếp năm nay có lẽ nó là đi đến rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhất trong nhiều năm qua. Hắn cũng đã xác định mục tiêu, muốn là kiên định đi về phía trước. Kinh nghiệm làm ở bộ năng lượng chính là điều tuyệt vời dành cho hắn. Ở vị trí này, hắn đạt được bao nhiêu chính là do bản thân hắn cố gắng. Biểu hiện trong 3-4 tháng trước theo Cao Đồng Thắng cũng tạm được. Sau Tết sẽ là những hội nghị đại hội đại biểu nhân dân diễn ra khắp nơi trong cả nước. Sau đó sẽ nghênh đón một loạt động tác điều chỉnh nhân sự. Cờ Đồng đi máy bay từ Bắc Kinh, lúc này Trừng Duyên đang đợi hắn. Cũng đi với Trừng Duyên đến đón Cao Đồng còn có phòng tự toàn mới từ Thái Nguyên bay tới. Một ngày được tiếp đón trôi qua, Cao Đông lại đang trên bầu trời sân bay Hồng Kiều Thượng Hải. Hàng ghế trước hắn là một tổ quay phim của công ty nào đó, toàn người đều vây quanh định nọt một tên hói, có lẽ đây là đạo diễn. Từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, Cao Đông chỉ nghe thấy mấy người này bàn tán, tên đạo diễn có lẽ khó chịu vì ngồi khoang phổ thông nên sao sẩm mặt lại, mắng cho cô trợ lý biên kịch một trận. Cô gái này còn bẩy trốn phía sau lau nước mắt. Cao Đông không nhìn được thời gian một tiếng Nhân viên hàng không mạnh Trung Quốc đúng là quá loạn, đủ loại người vào đó, còn có quy định ngầm gì gì nữa chứ. Máy bay cuối cùng đã hạ cánh, cả đông lúc này mới thà lòng mình. Cả chuyến bay có mấy chỗ gặp luôn khí lưu mạnh làm máy bay rất xóc, thi thoảng còn có tiếp viên hàng không yêu cầu mọi người ngồi im tại chỗ, thật sự an toàn làm cho cao đông hay đi máy bay cũng có chút khẩn trương, đừng có mà gặp phải chuyện tai nạn máy bay đó. Ra rảnh ở xa xa Cao Đông đã thấy một chiếc xe Audi A8 đứng phía sau một xe Mercedes-Benz 600, đáng sợ còn có một xe Land Rover bắt mắt. Cao Đông cũng biết Trừng Xuyên bây giờ đã là người nổi tiếng, mặc dù cậu không nhận phỏng vấn nhưng có nhiều lúc không thể né tránh. Chuyện hôm nay đáng lẽ Cao Đông chỉ muốn Trừng Xuyên phải xe đến đón bệnh mà thôi, nhưng Trừng Xuyên vẫn kiên trì đến đón hắn. Tô Tình cô đơn đi phía sau hàng người, ai cũng biết cô làm mất lòng đạo diễn. Chuyện vốn không lớn gì nhưng đạo diễn tạ dạo này có tâm trạng không tốt nên dễ phát tác. Tô Tình bị đạo diễn tạ mắng một trận nhưng không ai dám khuyên can. Cũng may, Xuân Tỷ là người tốt, chỉ bảo cô đi phía sau, đừng có đi qua lại trước mặt đạo diễn tạ, tránh đạo diễn tạ tức giận là được. Điều này cũng khó trách, người đầu tư đột nhiên yêu cầu đổi lại diễn viên, mọi việc đã chuẩn bị xong chỉ chờ khởi quay, diễn viên sớm được xác định. Ngay cả công tác chuẩn bị cũng làm xong, kịch bản diễn viên cũ cũng đã quen, bây giờ đột nhiên yêu cầu đổi diễn viên chính, hơn nữa là đổi nữ diễn viên, mà nữ diễn viên trước đó lại chính đạo diễn tả lựa chọn, điều này bảo sao đạo diễn tả không tức. Nhưng đối phương là nhà đầu tư, nói không đổi sẽ ngừng, không có tiền còn quay phim gì nữa. Cô chỉ là trợ lý bên kịch nhỏ bé nên thành nơi đạo diễn tả chút giận. Ai bảo cô số dày, mua vé máy bay khoang phổ thông cho đạo diễn tả. Đao Diên Tạ, ngài xem, giám đốc Chu đúng là rất coi trọng ngài. Ô, oh, Mercedes-Benz 600, Audi A8, phía sau còn là Land Rover, nhìn qua là biết đến đón ngài. Tôi thích chuyện này, ngài nói chuyện với giám đốc Chu, không chừng có thể thuyết phục giám đốc Chu. Một người đeo kính nhưng ánh mắt rất tốt, y xoa xoa tay an ủi Đao Diên Tạ, mặt mày đang sa sầm, một bên gọi mọi người đi theo nhưng không chú ý có đoàn người đang đi về phía này. Đây là xe lão chủ phái tới đón chúng ta. Vẻ mặt lão diễn tạ tốt lên một chút, ít nhất lão chủ cũng nể mặt mình. Chắc là vậy thôi, giám đốc Chu nói chờ chúng ta ở đây mà. Nhà sản xuất túi điện thoại đồ nhìn quanh nhưng thấy có vẻ không đúng, cửa sổ xe mặc dù đóng nhưng rõ ràng có lái xe, lái xe không xuống cũng không có người tự đón mình là sao? Xin lỗi, mới tránh xong bên Hai người đàn ông mặc bộ phép rất nhẹ nhàng nhưng đầy nghiêm túc mở đoàn người bọn họ ra. Nhà sản xuất lúc này mới nhiều mình đã nhầm, nhìn đám người phía sau nhất định là chính chủ. Mình vừa nãy sao lại nhầm lẫn lớn đến thế? Giám đốc Chu sao có thể phái mấy xe này đến đón máy bay? Dù đạo diễn tả có chút tiếng tầm nhưng vấn đề là xe của giám đốc Chu chỉ là Mercedes-Benz 300 bói đâu đam mấy xe này. Đoàn người cũng nhận ra điểm này nên có chút xấu hổ. Đạo diễn tả trầm giọng nói. Sẽ ra chuyện gì, Bước chúng ta ở đây không ai quan tâm sao?" Nhà sản xuất cô Chu tức giận sang bên kia gọi điện, một bên vội vàng nói: "Tôi đang gọi điện liên lạc, khi lên máy bay, bay tôi đang gọi điện thoại, bọn nó cũng đã nhất định đến đón đúng giờ, sao bây giờ lại không tới chứ?" Tôi tình có chút nhàm chán, xách túi, sớm biết như vậy đã chờ ở sảnh một chút. Mùa đông Thượng Hải mặc dù không có nhiều gió như ở Bắc Kinh, nhưng vẫn rất lạnh, mới chỉ ra ngoài trời một chút mà chân đã buốt. Nhìn nhà sản xuất là cô biết Đối tác chắc không thể tới ngay được Chẳng lẽ ngồi xe buýt ra thôi Đúng là buồn cười Mới đầu ai cũng cho đằng vị giám đốc chú kia Phái vài xe sang trọng đón đoàn Nhà sản xuất cũng thấy có chút mặt mũi Không ngờ thiếu chút nữa thằng trò cười cho thiên hạ Nhìn về mặt của đạo diễn đạo lúc này Cô mội vàng tránh khỏi tầm mắt của y Trốn sang bên nếu không bị đối phương Tôn lấy không chừng xe mắng cô một trận Ồ ai kia mà quen vậy Tô Tình nhìn mấy người đang đứng cạnh xe Mercedes-Benz cùng áo đi, sao quen như vậy? Tô Tình dụi dụi mắt và há hốc mồm như không thể tin nổi. Nhìn mấy người có vẻ rất thân thiết, từ xe Land Rover có một cô gái đeo kính, biệt khan những Tô Tình vẫn có thể nhận ra cô gái này, đó chính là ngôi sao ca nhạc diễn viên rất nổi tiếng hiện nay, Lâm Tuệ. Lâm Tuệ vốn không định xuống xe vì sợ chú ý, nhưng người đến là Cao Đông, cô không thể không xuống. Lần trước ở Andô, cô làm cao đông bất hứng, mặc dù sau đó đã tìm mọi cách cứu vãn, nhưng cao đông rất lạnh nhạt với cô, thậm chí không nói một câu nào với cô. Cao đông cũng có chút kinh ngạc khi Đức Sơn mang Lâm Tuệ tới, chẳng lẽ hai người này phát triển nhanh như vậy? Cũng may Lâm Tuệ không gọi hắn là đại ca, nếu không cao đông đúng là không biết nói gì. Nói chuyện vài câu, cao đông đã hiểu Đức Sơn vậy trước. Đức Sơn cũng như hoàn thành nhiệm vụ, để Lâm Tuệ đến gặp mặt cao đông, sau đó tỏ vẻ mình đã đến điểm danh rồi lên xe chạy đi. Hà hà, Cao Đông, cô gái này sao quen vậy? Có phải ca sĩ Lâm Tuệ không? Phòng Tử Toàn cũng không quá hương thú với ngành giải trí. Mặc dù Đức Sơn không ngừng bảo y, chọn bạn gái phải chọn loại tốt, không được thiệt thòi cho mình. Nhưng Phòng Tử Toàn đúng là sợ mấy ngôi sao mà Đức Sơn giới thiệu cho. Ờ, người quảng cáo cho nước suối thương lãng. Cao Đông nói. Lên xe đi, Trừng Xuyên ngồi đằng trước. Anh và Tử Toàn đã lâu không gặp nên cần nói chuyện. Phòng Tử Toàn... Đang định mở miệng nói thì nghe thấy tiếng hét lên phía sau. Phong Tử Toan. Phong Tử Toan đang chui vào xe Audi không có ngần ra, y vội vàng nhìn quanh dò nói. "Ồ, oh, Tô Tình, sao em lại ở đây?" "Anh hỏi em, em còn muốn hỏi anh đó, sao anh ở đây? Anh không phải nói mình đi Thái Nguyên sao? Ban tan đến tận Thượng Hải ư?" Tô Tình mặt đỏ bừng, mắt trợn tròn, tối qua cô gọi cho Phong Tử Toan, y có nói đang ở Thái Nguyên. Sau hôm nay đã thấy ở Thượng Hải Còn chui vào xe Audi A8 nữa chứ Hôm qua anh ở Thái Nguyên Nhưng hôm nay đến Thượng Hải làm việc Nên sáng bay tới đây mà Xem lại ở đây Phong tử toàn có chút xấu hổ Hai anh em cao đông cười cười Đứng bên xem trò hay Y cũng không biết nên giải thích như thế nào Được đó bàn than cũng có thể bay tới bay lui Anh không cảm thấy Anh bàn than như vậy rất thoải mái sao Xe Audi này dùng để trở than à Tô tình hận nhất người lừa cô Lúc trước sau khi có quan hệ tốt lên với Phong Tử Toàn, cô cũng từng nghi ngờ thân phận của Phong Tử Toàn, nhưng Phong Tử Toàn lấy ra đủ thứ liên quan đến ngành than, danh thiếp thậm chí dày cũng có bụi than, hơn nữa nghe hắn nói chuyện điện thoại toàn là bán than, vận chuyển than nên cô cũng tin. Nhưng hôm nay điều cô thấy lại khác hẳn. Không nói xe Audi A8 cùng Phong Tử Toàn có quan hệ gì, chỉ riêng việc cơ thể có xe này đến đón, Phong Tử Toàn hắn không thể là người bán than. Cô Trương nghe nói Ivan Tan có thể đi máy bay chạy khắp nơi, xuống đất được xe Audi A8 đón. Hừ, hắn không bán vàng sẽ là buôn ma túy mới có thể ngồi xe này. Nhìn bộ dạng gầy gò đen đọi của Phong Tử Toàn thì chắc là buôn ma túy. Cả đông lúc này đang rất vui vẻ, hắn có thể đoán được cô gái này là bạn gái chưa bao giờ lộ mặt của Phong Tử Toàn. Không ngờ cô gái bé nhỏ này lại mạnh mẽ đến thế. Hắn lại nhìn Phong Tử Toàn, mặt mày nhăn nhó, không khỏi trốn tránh ánh mắt bạn gái. Người hơi cúi xuống thiếu chút nữa phải quỳ xuống cầu xin. Có cần như vậy không? Tử Toàn, giữ tiểu chút đi, sao? Chứ mà tôi còn dấu ư? Cao Đông cười cười nó xen vào. "Ồ, Tô Tình, đây là Tô Tình, bản cái của tôi. Tô Tình, đây là bản thân nhất của anh, Cao Đông. Tô Tình, đừng có như vậy, lát anh giải thích với em." Phong Tử Toàn cái đầu làm tóc trở nên lộn xộn, điều này làm Cao Đông Trừng Xuyên không nhịn được cười. Chào em. Anh gọi em là Tiểu Tô được không? Anh là Cao Đông, là bạn học kiêm bạn đã được 25 năm của Tử Toàn. Cao Đông cười cười nhìn cô gái đang cắn môi. Lúc trên bầy bài không phải cô gái này đã trốn đằng sau lưng khóc sao? Tô Tình chừng mắt nhìn Cao Đông. Trên bầy bài hắn ngồi phía sau cô, cô cũng thấy, vậy mình lúc nãy khóc, hắn cũng thấy sao? Thấy Tô Tình không nói, phong Tử Toàn có chút bất đắc dĩ. Tô Tình Được thôi, Phong Tử Toan, anh đi đường nhựa của anh, em đi đường mòn của em, bắt đầu từ hôm nay chúng ta không quen nhau." Không biết nghĩ sao mà Tô Tình muốn gào lên khóc lớn, cô cắn răng dậm chân muốn chạy. Đoàn người Hoàng Xuân không đó chuyện gì, chỉ thấy Tô Tình đến nói ầm lên với mấy người đàn ông chuẩn bị lên xe, có một người muốn giải thích gì đó với Tô Tình, Tô Tình nói vài câu rồi chạy từ đây. "Có chuyện gì thế?" Hoàng Xuân quan tâm họ trợ lý của mình. Vừa nãy Tô Tình bị đạo diễn mắng nhưng Hoàng Xuân biết Đó không phải lỗi của Tô Tình, chỉ là do đạo diễn tạm đang không được vui mà thôi. Không có việc gì, chỉ là gặp người quen giao về với em, em mang hắn một trận. Tô Tình cố nhịn nước mắt nói. Cả đông và Trừng Xuyên đều ngẩn ra vì không nghĩ Tô Tình cứ thế chạy đi. Phong Thự Toàn cũng có chút cần chương nên vội vàng đuổi theo. "Tô Tình, em nghe anh giải thích đã, anh thực sự mới bay tới thượng Hải lúc sáng mà." Phong Thự Toàn chạy tới trước mặt Tô Tình rồi nói. Anh tuyệt đối anh không lừa em mà Em nhìn xem anh còn bé đây này Phong tử toàn Tôi và anh không có quan hệ gì Anh không cần giải thích với tôi Anh biết tôi ghét nhất gì mà Anh còn dám nói anh không lừa tôi Tô tình hư một tiếng và quay đầu sang bên Em dựa vào cái gì mà nói anh lừa em Phong tử toàn biết tính cách của tô tình Chuyện đã xác định sẽ không thay đổi Nếu không thiết phục được cô thì sẽ rất phiền phức Ôi anh còn không lừa tôi Bữa anh nói với tôi anh làm gì? Anh bán than sao? Anh đến Thượng Hải làm gì? Tu Tình vừa nghe đã tức giận. Hoàng Xuân nghe xong liền có chút buồn cười, xem ra đôi này là người yêu đang cãi nhau, cô chỉ biết bạn trai Tu Tình là người kinh doanh, không ngờ lại là bán than. Em nói anh bán than cũng không sai, công việc chủ yếu của anh là bán than, đến Thượng Hải là bàn chuyện làm ăn. Phong Tử Toan cười nói. Ồ, Phong Tử Toan, anh bán than được xe Audi A8 cùng Mercedes-Benz 600 đến đón sao? Anh vậy mà nói với tôi rằng Anh bán than sao Là than cho máy bay chuyên dụng nước Mỹ Hay là than cho tàu ngầm Trung Quốc Tô Tình cười lạnh nói Câu này của Tô Tình làm phong tử toàn ác hầu Phải một lúc sau ý mới nói thành lời Tô Tình Em có lý lẽ không thế Chẳng lẽ em không thể có bạn có tiền sao Được Tôi nói lý Vậy anh nói với tôi xem Bạn của anh đều là người đi xe và xe đếp bên 600 Chơi xe Audi A8 Còn cả một xe Land Rover vừa chạy đi nữa Nếu thấy anh còn suốt ngày chạy quanh ván than ư? Tô Tình trừng mắt nhìn Phong Tử Toàn và hỏi lại một câu. Đến lúc này Phong Tử Toàn đúng là không tiện giải thích, đến không phải một hai câu là nói xong, hơn nữa dù y còn nói đó thì Tô Tình cũng chưa chắc đã chấp nhận. Suy nghĩ một chút, Phong Tử Toàn cảm thấy nên nói thật, nếu không sau này càng khó giải quyết, chính là cao đồng bên kia đang chờ mình làm như thế nào cho tốt. "Được rồi, Tô Tình, em có thể sang bên để anh giải thích không?" Phùng Tử Toàn nhẹ nhàng nói: Có gì không thể nói cho người khác biết sao? Xuân Tỷ không phải người ngoài, anh nói đi, tôi đỡ tai lắng nghe. Ồ, chuyện là như thế này, anh và người bạn cùng mở một than ở Nội Mông Cổ, việc kinh doanh mấy năm trước không tốt, than sản xuất ra không bán được, lỗ nặng cho nên công việc của anh là chạy khắp nơi để bán than. Năm nay tình hình tốt hơn chút, hôm nay anh tới thượng ngài cùng bạn bàn chuyện, chỉ đơn giản như vậy thôi, em có tin không? Phùng Tử Toàn nói xong liền không lên tiếng nữa. Tú Tình Thụy Hành nói vài câu đơn giản rồi ngậm miệng lại, không nói, giống như tức giận, điều này làm cô trong lúc nhất thời không biết nên xử sự, sự như thế nào. Phong Tử Toàn mặc dù nói ít, nhưng hình như là thật, cô cũng biết mấy năm trước than khó bán, hắn phải chạy quanh, năm nay giá than tăng lên, chắc việc quán thay đổi. Chỉ là chuyện hôm nay Tú Tình bị đả kích quá lớn, muốn thường đang bành tìm được người chăm chỉ làm ăn là đủ, không ngờ hắn vượt qua mấy cấp bậc, thành ông chủ ban than. Anh hôm nay đến bàn chuyện với ai, nói chuyện gì? Chính là nói chuyện với mấy người kia. Tô Tình thực sự không nghĩ ra gì để hỏi nên vào nói theo lời của Phương Tử Toàn. "Không, trong lúc nhất thời không thể nói rõ hết, chờ lát nữa anh từ từ nói chuyện với em có được không?" Phương Tử Toàn thở dài một tiếng, Tô Tình cuối cùng đâm vào miệng, nếu cứ cứng đầu mãi thì đúng là khó xử lý. "Hôm nay em đến Thượng Hải làm gì? Không phải chuyện đoàn làm phim sao? Bây giờ xe đón chưa tới, lạnh chết được." Tu Tình rậm chân, đối thổ ra một làn sương trắng. Hai làn cùng đi với bọn anh, mấy người đi đâu, anh đưa tới đó. Phong Tử Toàn do dự một chút, nhưng nếu cứ để Tu Tình ở lại đây, tỷ y không đành lòng. Đoàn nhiều người như vậy cơ mà, sẽ các anh có thể ngủ đủ không? Tu Tình lắc đầu, hai xe kia không phải của Phong Tử Toàn, y cũng là đến đón người, sao có thể đưa đoàn làm phim cô. Tử Toàn hay là bảo bọn họ đi trước đi. Đi hai cô gái đứng trong trời lạnh thế này là không ổn, tôi và Trừng Xuyên đi xe Đức Sơn, tôi gọi cho Đức Sơn gọi. Cờ Đồng đi tới nói, "Ông đi trước với Tiểu Tô đi, lát nữa ông trực tiếp tới công ty là được." Phương Tử Toàn cũng không khách khí, mặc dù y không có ý đao bện với bạn gái, nhưng hôm nay phải làm công tác tư tưởng với Tô Tình, nếu không chuyện chưa xong thì đúng là về sau cũng khó hơn. Đoàn làm phim đúng là giật mình vì Tô Tình, ngay cả đạo diễn tả đều thấy không thể tin nổi. Không ngờ Tu Tình bình thường như vậy mà có bọn trai giàu thế, mà cái hai xe này có phải của bạn trai cô hay không? Chỉ cần người ta có thể chủ động lấy ra để đoàn dùng cùng chứng minh thân phận hắn không thấp. Mấy người lên xe bắt đầu hỏi Tu Tình và Phong Tử Toàn, Phong Tử Toàn cũng chỉ nói vài câu lễ lệ, hai bên làm việc ở mảng khác nhau nên dễ trai đẩy. Rời khỏi khu công nghệ cao Trường Giang của công ty trách nhiệm hữu hạn Công trình Sinh vật Thường Lãng, Cổ đông liên dưới vào chấm 4. Công ty Công trình Sinh vật Thường Lãng đã phát triển rất nhanh, chỉ trong 5 năm nó đã thành đứng đầu trong ngành sản xuất bảo vệ sức khỏe. Tập đoàn Thường Lãng đầu tư rất nhiều vào việc nghiên cứu, tiến hành hợp tác với nhiều trường đại học y, trung tâm y tế lớn của cả nước, nơi chính sách lợi ích cùng hưởng, điều này cũng làm cho ngành dược của Thường Lãng tăng trưởng kinh người, gần như mỗi năm đều xuất hiện con số kỷ lục. Ngành dược đã trở thành mảng đem lại lợi ích lớn nhất cho tập đoàn Thường Lãng. Sau 2 ngày ở Thượng Hải, Cao Đông và Trương Xuyên cùng bấy tứ hoàn trung Lưu Châu thị sát việc mở rộng lĩnh vực công ty rồi bay về An Đô. Ờ, cái tên này, tôi còn tưởng cậu đã tới Bắc Kinh làm quan thì quên tôi rồi đấy. Nhân viên phòng hướng hỗ nhìn Cao Đông từ trên xuống dưới. Nhìn vẻ mặt cậu cũng khá tốt, cơm gạo phương Bắc có phải là dễ chăm sóc người hay không? Ha ha, chủ tịch Lâm, nếu không thì ngài cứ đáo thử đi. Không từng gió bụi ở phương Bắc có thể khiến ngài cảm nhận được chút mùi vị chơi đất mênh mông đó. Cát Đồng cũng ngồi luôn xung ghế salon, không còn quan hệ cấp trên cấp dưới nên hắn cũng không câu thúc gì nhiều, huống chi quan đại dự hắn với nhẩm bị phòng vốn cũng không tệ. Cát Đồng vừa 나오 khỏi văn phòng của Cam Bình, Lục Nhị lưu luyến đưa tiện hắn với đôi mắt đỏ vẻ, trông thật sự cố hưng bị ngăn dọc tiến đưa tình lang, khiến cho Cát Đồng có phần không được tự nhiên. Cô bé Lục Nhị này cũng khá trọng tình nghĩa. Cam Bình tốt cuộc đã chọn cô làm thư ký làm cho Ninh Lăng Xuân Giang một hồi. Cũng có người mơ hồ cảm giác được việc Lục Nhị đột nhiên được điều tới văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm thư ký cho Phó chủ tịch tỉnh Cam là có quan hệ với Cao Đồng, nhưng việc này cũng chẳng có chứng cứ gì. Huống chi cũng chỉ là một thư ký mà thôi, chứ chẳng phải chức vị gì cao cả. Cao Đồng đã liều mạng xin Thạc Trình Dương về ăn nguyên nghỉ phép vài ngày, chuyến bộ ngoại bí mật giao thông lễ cuối năm. Thì cung chẳng có chuyện gì quan trọng cả. Thái Tranh Dương cũng biết Cao Đồng rời khỏi Hoài Khánh khá vội vàng, có không ít quan đệ cũ ở An Nguyên, chắc chắn cần phải liên lạc lại một chút, nên hào phóng phê chuẩn cho nghỉ. Dù sao hiện giờ thông tin liên lạc phát triển, đi đến chỗ nào cũng đều có thể liên hệ được. Cô lại đồn rằng Cam Bình có khả năng lớn sang năm sẽ được lên hội nghị hiệp thương chính trị toàn quốc. Đối với Cam Bình mà nói thì đây cũng là một cơ hội có có được, là một nữ cán bộ lãnh đạo theo Đảng phái dân chủ, nên đợi An Nguyên Đề vị của Cam Bình đã không còn không gian bay lên tiếp, hy vọng duy nhất chính là nhảy vào khỏi An Nguyên và lên Trung ương, chỉ có như vậy mới là cơ hội của chị. Mà Cam Bình đã đảm nhiệm hai khóa phó chủ tịch tỉnh ở An Nguyên, cũng coi là một lãnh đạo có thâm niên, hơn nữa biểu hiện của hai khóa đều rất tốt, nên khiến cho cả bí thư tỉnh ủy hay chủ tịch tỉnh lúc đó đều có ấn tượng tốt. Chủ tịch tỉnh đầu tiên thu thập khoa hiện đại đã là ủy viên bộ chính trị, kiêm bí thư thị ủy Thượng Hải. Sang Nam sẽ là một trong những người có tiếng nói trọng lượng ở Trung ương Mà Chủ tịch tỉnh khóa thứ 2 hiện đang là Bí thư tỉnh Nguyễn Đinh Pháp Thì nghe nói cũng đã vào danh sách Ủy viên Bộ Chính trị Năm sau có khả năng 2 người này đều sẽ trở thành thành viên trong tầng quyết sách Trung ương Nếu đã như vậy thì ca đông có trợ giúp gì với Cam Bình muốn có ấn tượng tốt hay không Vừa đã khỏi chỗ Cam Bình thì ca đông nên có điện thoại cho Nhâm Bi Phong May mảnh Nhâm Bi Phong có ở đây